Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1491. Cậu nhỏ muốn cùng Trần Lộ Lị Đính Hôn một Chờ Trần Thúy Huyên bọn họ đi rồi cố niệm sai lập tức cầm điện thoại di động lên cho Tống Thường Lâm gọi điện thoại. Giấy số gọi đến, một hồi lâu Tống Thường Lâm bên kia mới nghe, nghe được âm thanh của Tống Thường Lâm cố niệm dai vội vàng hỏi. Cậu nhỏ ngươi muốn cùng Trần Lộ Lị đính hôn? Hỏi xong nàng khẩn trương nín thở. Trong lòng không ngừng lặp lại, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cậu nhỏ khi còn bé liền rất đáng ghét Trần Lộ Lị, làm sao có thể sẽ muốn đi cùng với nàng? Ừ. Tống Thường Lâm nhẹ nhàng một tiếng, giống như là đánh sụt cố niệm dai cả thế giới, nàng không hiểu, rất không hiểu hắn vì sao lại cùng với Trần Lộ Lị ở chung một chỗ, tại sao? Nội tâm căn bản là không có cách tiếp nhận. Tống Thường Lâm ngữ khí nhàn nhạt trở về nàng, nam cưới nữ gả, nào có tại sao? Hắn tấm này chuyện đương nhiên ngữ khí, thật giống như hắn không có chút nào bài xích Trần Lộ Lị. Cố niệm dai cũng đã không chịu nổi. Nàng tăng cao giọng, giọng chất vấn khí, ngươi không là yêu thích ta nữ thần sao, tại sao phải cùng với Trần Lộ Lịa ở chung một chỗ? Hắn không phải là vết Trần Lộ Lịa sao? Hơn nữa Trần Lộ Lịa như thế ngang ngược, khi còn bé cũng không thiếu khi dễ nàng. Giọng nói của Tống Thường Lâm và Thanh Âm như cũ rất bình tĩnh, ta tới hôm nay mới phát hiện ta thích Trần Lộ Lịa, thích kiêu ngạo của nàng, hơn nữa cũng là biết gốc tích. Lời của hắn cùng ngữ khí nghe không ra chút nào sơ hở. Cố niệm dai ánh mắt đỏ rồi, lại mở miệng chính là nức nở, ngươi gạt người. Nàng nước mắt giống như đứt xây chân châu cuồn cuộn mà xuống. Tống Thường Lâm bất đắc dĩ ngữ khí gọi nàng, dai dai. Ngươi gạt người, ngươi không cho cùng với trần lộ lị ở chung một chỗ. Cố niệm dai bá đạo mệnh lệnh Tống Thường Lâm, hiện tại nàng cái gì đều không nghe lọt. Chứ Tống Thường Lâm nói hắn không cùng với Trần Lộ Lịa ở chung một chỗ rồi. Có thể Tống Thường Lâm thái độ đó, nàng hiểu rất rõ hắn rồi, cho nên nàng không dám tiếp tục nghe hắn kế tiếp trả lời trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó nàng hướng trên bàn một nằm úp sấp, khóc rất thương tâm. Tôn Duyệt Nhiên ở một bên cũng nghe đại khái, nàng đến sau lưng cố niệm dai, để tay ở trên lưng nàng nhẹ nhàng chấn an, mặc dù nữ nhân kia có chút đáng ghét Nhưng cậu ngươi nếu quả như thật thích cũng không có biện pháp. Cố Niệm Gai kiên trì không tin Tống Thường Lâm sẽ thích Trần Lộ Lệ, ta không tin. Chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nàng lắc đầu một cái, lại cầm điện thoại di động lên gọi đến số của Lâm Ý Thiền chỉ sâu. Nghe được nàng khóc âm thanh, Lâm Ý Thiền khẩn trương lo lắng hỏi: "Ngươi tại sao khóc?" Cố Niệm Gai khóc hỏi: Cậu nhỏ ta tại sao phải cùng với Trần Lộ Lịa ở chung một chỗ? Hắn thật muốn cùng Trần Lộ Lịa đính hôn kết hôn sao? Nguyên lai like là chuyện này. Lâm Ý Thiển cũng rất bất đắc dĩ, ta cũng là mới vừa nghe được một chút tin tức, hình như là thật sự. ngữ khí của nàng nghe vào cũng là hận không thể hiểu được. Lâm Ý Thiển đều tay đây là sự thật cố niệm giai tuyệt vọng tâm tình của nàng không có địa phương phát tiết đối với Lâm Ý Thiển giống to Ngươi không phải nói cậu nhỏ ta sẽ không đồng ý sao Lâm Ý Thiển biết cố niệm giai đối với tống thường Lâm Cảm Tình cũng biết cố niệm giai đối với cái đó trần lộ lị bất mãn Nàng ngày hôm qua còn đang lo lắng chuyện này Hôm nay liền thật sự xảy ra Nàng trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi là bình thường Mặc dù nàng cũng cảm thấy Tống Thường Lâm liền như vậy nghe Tống Lão Phu Nhân mà nói đáp ứng cùng với Trần Lộ Lịa ở chung một chỗ, rất không bình thường có thể sự thật Tống Thường Lâm chính là đồng ý, đón nhận. Nàng chỉ có thể trước chấn an cố niệm sai, bánh bao cậu nhỏ ngươi một ngày nào đó sẽ có cuộc sống của mình, người kia bất kể là ai đều là ngươi mợ nhỏ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả Vi Dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương một cậu nhỏ muốn cùng trần lộ lỵ đính hôn hay cố niệm sai căn bản không nghe lọt ta không đồng ý ta không đồng ý nàng liên tục kêu hai tiếng một tiếng so với từng tiếng âm lớn cuồng loạn vết thương trên người đều rát đau Vẫn không thể phát tiết tâm tình của hắn Nàng dứt khoát đem điện thoại di động cho ném ra ngoài Điện thoại di động rơi xuống đất trực tiếp bể bình màn hình đen rồi Tôn duyệt nhiên ở một bên nhìn lấy không biết như thế nào cho phải Nàng lấy điện thoại di động ra Chuẩn bị cho chương cảnh ngộ gửi tin nhắn Cố niệm dai bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng Lão sư Nàng khóc nước mắt như mưa Nhìn lấy làm người ta đau lòng Tôn duyệt nhiên chuẩn bị đem điện thoại di động cho thu lại. Cố niệm dai đưa tay đem điện thoại di động của nàng đoạt đi. Ngươi! Nàng sợ cố niệm dai đập một cách điện thoại di động không đủ. Muốn đem điện thoại di động của nàng đập. Chuẩn bị đem điện thoại di động đoạt lại. Cố niệm dai hai mắt đấm lệ mịt mù nhìn lấy nàng. Ta muốn gọi điện thoại. Ngữ khí bỗng nhiên liền yếu, nhô nhô. Tôn duyệt nhiên mềm lòng đánh đi. Nàng dùng bộ mặt phân biệt giúp cố niệm sai cởi ra màn hình điện thoại di động. cố niệm sai hai tay cầm điện thoại di động, tay run rẩy lời hại truyền vào trong đầu một chuỗi quen thuộc dãy số. tôn duyệt nhiên cũng tại nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nhìn, nhìn thấy cố niệm sai truyền vào dãy số, nàng cũng rất quen thuộc, nàng trợn mắt. Tệ hại là trương tiểu năm cái tên kia dãy số nàng vội vàng đưa tay đi đem điện thoại di động đoạt đi, dai dai ngươi bây giờ chuyện này tự cho ai gọi điện thoại cũng không tốt, ngươi đã đối với cậu ngươi cùng chị dâu ngươi phát tiết qua rồi, còn muốn đối với những người khác phát tiết sao? nghe vậy, cố niệm dai sườn sốt một chút, cảm thấy tôn duyệt nhiên nói có đạo lý, nàng nhếch miệng môi trên yên lặng du xuống mi mắt, chậm rãi cúi đầu. cố niệm dai nằm một ngày, không ăn không uống. Gối đều bị nước mắt cho làm ướt. Đây đã là lục lần thứ năm tới chỗ nàng rồi. Bọn họ hiện tại chẳng qua là đính hôn, có thể hay không kết thành cưới, vẫn là hai chuyện khác nhau. Hắn tiếng nói dừng lại một chút, bất quá cậu nhỏ ngươi một ngày nào đó sẽ cho ngươi tìm một cách mở, sẽ có gia đình của mình. Nhưng đối với cố niệm dai tới nói tại, đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là tống thường lâm đồng cùng với trần lộ lì ở chung một chỗ tâm tư. Nàng lau đi nước mắt, nghẹn ngào trở về lục thần, hắn đã thay đổi không phải là ta biết cậu nhỏ rồi. Lục thần nhẹ giọng nói. Ngươi cũng thành thục rồi, không cần thiết nhỏ như vậy cậu tới chiếu cấu ngươi rồi. Hắn chưa cho cố niệm sai cơ hội phản bác, lại hỏi tiếp. Thật ra thì trong lòng ngươi để ý càng nhiều hơn cũng không phải là cậu nhỏ ngươi chọn chính là trần lộ lì có đúng hay không. Không phải là cái này sao? Cố niệm giai nghiêng đầu không hiểu nhìn lấy lục thần, không hiểu hắn tại sao nói như vậy, vì sao lại có loại cảm giác này? Lục thần cong môi mỉm cười, ngươi có thể không trả lời ta. Sau đó vừa tiếp tục nói. Càng nhiều hơn chính là bởi vì cậu nhỏ ngươi từ nay về sau liền muốn đem một chút tinh lực cùng một chút sủng ái phân cho những người khác rồi. Cố niệm dai ngẩn ra cảm giác thứ gì đập trúng trong tâm khảm của nàng. Trong miệng nàng nghĩ phủ nhận nhưng trong lòng lại không tự kìm hãm được đang suy nghĩ lục thần mà nói đang cảm thụ. Lục thần cảm thấy hắn nói nhiều như vậy đã đủ. Về phần có hữu dụng hay không, cố niệm dai có thể hay không nghĩ thông suốt, vậy vẫn là phải dựa vào chính nàng. Hắn tự tay vỗ vỗ tay cố niệm dai, rủ rỗ nói. Thân thể ngươi còn muốn khôi phục, lên ăn một chút gì, sau đó sẽ ngủ tiếp. Cố niệm dai lại mở miệng, âm thanh khàn khàn thất vọng tuyệt vọng, ta biết rồi tiệp sinh nhật của cố niệm giai Tống Thường Lâm không có xuất hiện cho nên Lâm ý thiện lần trước nhìn thấy hắn vẫn là cố niệm giai tại thủ đô xuất viện ngày ấy. Mới cách mấy ngày nay, nàng cảm giác Tống Thường Lâm lại gầy rất nhiều. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1493 Chỉ cầu cái an tâm một Nhìn thấy lâm ý thiện tống thường lâm dừng tay lại tại viết đồ vật bút Đứng dậy nghênh đón, sao ngươi lại tới đây? Đây là lâm ý lần đầu tiên tới bên trong thiên tỷ Vẫn là phòng làm việc tổng giám đốc Hiện tại đã tan việc trừ số ít bộ môn có người ở làm thêm giờ Còn lại đều đã tan việc Cái này phòng làm việc tổng giám đốc cũng lộ ra phá lệ thanh lãnh Nàng khẽ mỉm cười trở về Tống Thường Lâm, nghe nói ngươi rốt cuộc thì trở về tới rồi, sợ ngươi lại đột nhiên biến mất, liền vội vàng tìm tới đây rồi. Lâm Ý Thiển vừa nói một bên hướng ghế salon bên kia đi. Tống Thường Lâm xoay người đi rót hai ly nước qua tới, một ly chính mình bưng, một ly đưa cho Lâm Ý Thiển, con người ở bên cạnh Lâm Ý Thiển ngồi xuống. Thời gian hơi trễ. Lâm Ý Thiển cũng không muốn vòng vo, mở miệng chạy thẳng tới nàng muốn trò chuyện chủ đề, có thể nói cho ta biết ngươi tại sao lựa chọn trần lộ Lý à? Nàng nhìn Tống Thường Lâm gầy gò gương mặt tuấn tú. Hắn cho tới nay làm cho người ta cảm giác chính là thần thần bí bí, thật giống như ẩn giấu rất nhiều rất nhiều bí mật, có thể gần đây nàng cảm thấy hắn càng ngày càng thần bí. Thần bí để cho nàng có chút bất an, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Lựa chọn Trần Lộ Lịa nhất định là có nguyên nhân gì Tuyệt đối không phải là bởi vì Tống Lão Phu Nhân làm áp lực Tình yêu vốn chính là không có lý do Tống Thường Lâm nhìn lấy Lâm Ý Thiền Hắn lại nhíu mày hỏi ngược lại Không phải sao Hắn mặt mày loan loan Cười thay đổi thường ngày ôn hòa Tươi đẹp lại rực rỡ Cùng trên người hắn cái kia cổ tử u Buồn chi khí không tương xứng chút nào Rất rõ ràng không bình thường, nhưng Lâm Ý Thiển lại không muốn biết từ đâu hỏi tới, lại từ đâu quan tâm. Nàng nhìn chầm chầm ánh mắt của hắn than thở Thường Lâm trên người của ngươi có rất rất nhiều bí mật. Cuối cùng đem luôn muốn mở miệng cho mở rồi. Lâm Ý Thiển nói xong nhìn lấy phản ứng của Tống Thường Lâm. Không nghĩ tới hắn so với trong tưởng tượng của nàng phản ứng muốn lãnh đạm, như là đã sớm ngờ tới rồi. Sớm đã có chuẩn bị rồi, trở về ngữ khí của nàng cũng là rất bình thản, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, bí mật không còn là bí mật. Nói lấy hắn nâng tay phải lên, đưa về phía cái chán lâm ý thiển, giúp nàng khêu một cái trên chán tóc rối Đầu ngón tay của hắn đụng phải lâm ý thiển ra thịt, lâm ý thiển kinh hãi một cái, một cổ lạnh lẻo theo đầu ngón tay của tống thường lâm truyền đưa cho nàng, lạnh vào trong lòng của nàng. Nàng trợn mắt sững sờ nhìn lấy tống thường lâm, hồi tưởng lại mới quen hắn không lâu, nàng đưa cho hắn một tấm nàng họa họa, hắn tự tay nhận thời điểm đầu ngón tay trong lúc vô tình đụng phải mu bàn tay của nàng. Khi đó, cũng là như vậy lạnh. Lúc ấy bọn họ còn không quen, hắn vẫn là rất tự bế, còn không có cùng Lý Nam Mộ còn có kỳ ngũ Việt bọn họ đám người kia tiếp xúc. Một lần kia hắn cũng là cái phản ứng này. Rất kinh ngạc, cảm thấy không bình thường. Bởi vì đó là mùa hè nóng bức. Về sau nữa, bọn họ cũng từng có rất nhiều lần trong lúc vô tình đụng phải. Nhưng hắn càng ngày càng ấm áp, biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng sẽ cười đến mức vô cùng sán lạn. Thỉnh thoảng tâm tình tốt, sẽ đối với chào hỏi hắn người gật đầu, hoặc là trở về mỉm cười một cái. Sau đó nàng mới chưa từng thấy lạnh như vậy tống thường lâm. Gần đây kết quả chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nàng cảm giác cố niệm dai lần trước bị bắt cóc cũng cùng hắn có quan hệ. Sau chuyện này hắn cùng cố niệm thâm biểu hiện đều quá mức gì thường có thể hai người đối với câu trả lời của nàng lại đều là giống nhau. Nàng lo lắng nhất vẫn là Tống Thường Lâm an ủi. Lâm ý thiện suy nghĩ, nhàn nhạt đối với Tống Thường Lâm nói. Bí mật giải không giải khai không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là ngươi. Tống thường lâm bỗng nhiên câu môi cười lạnh, sư tử là vua, sẽ không sợ mấy con có giá tâm sói. Hôn an, sợ căng đan lão tông. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1494. Chỉ cầu cách an tâm hay. Hắn trong mắt lóe lên một đạo ác liệt ánh sáng tản ra lạnh lẻo thấu xương, lâm ý tiễn sợ hãi nhìn lấy hắn. Đây là nàng chưa từng thấy qua bá khí tống thường lâm. Thậm chí vượt qua cố niệm thâm. Nói chính xác là hai loại phong cách cố niệm thâm nói cho cùng vẫn là ngạo kiều. Có thể tống thường lâm không phải là hắn mới vừa rồi cho nàng cảm giác thật sự như cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống hết thầy vương giả. Lâm ý thiện chính ngỡ ra tống thường Lâm âm thanh lại nhàn nhạt vang lên, không cần lo lắng cho ta. Năm chữ này cho Lâm ý thiện cảm giác an toàn. Nàng từ trước đến giờ không thích miễn cưỡng, càng không thích miễn cưỡng tống thường Lâm, hắn đã dùng một câu nói này để an ủi nàng, chứng minh hắn còn muốn đem bí mật tiếp tục giấu đi. Cho nên nàng cũng liền không hỏi nữa. Nàng cúi đầu đem ly trà đưa đến bên mép. Dân một húp nhỏ tiếp lấy rời đi đề tài, dai dai nghe nói ngươi muốn cùng với Trần Lộ Lịa ở chung một chỗ chạy vỡ rồi Tống Thường Lâm rất bình tĩnh, hắn nói Nàng sẽ nhớ mở suy nghĩ ra Lâm ý thiện cũng tin tưởng cố niệm dai chẳng qua là hiện tại nhất thời không tiếp thụ nổi mặc kệ Tống Thường Lâm muốn cùng với ai ở chung một chỗ, nàng cũng là muốn kinh lịch hiện tại tâm tình như vậy Bởi vì đối với Tống Thường Lâm quá ỉ lại Tống Thường Lâm là nàng từ nhỏ đến lớn hy vọng Mỗi một lần thất vọng tuyệt vọng thời điểm Hắn đều giống như trong bóng tối một chút ánh sáng đông Lại đưa nàng chiếu sáng Thật ra thì tại tới thời điểm nàng cũng đã ngờ tới Tới hỏi cũng không biết hỏi ra cái gì Chẳng qua là không tới đây một chuyến Không thấy hắn một mặt này trong lòng luôn là không nỡ Hiện tại mặc kệ hắn tại sao phải cùng với Trần Lộ Lị ở chung một chỗ, luôn là có ý tưởng chính hắn, nàng không có lập trường không có tư cách can thiệp, cũng là không muốn can thiệp. Uống xong một ly trà, Lâm ý tiện đặt ly trà xuống, chuẩn bị đi rồi, vậy ngươi về sớm một chút, không muốn làm cho quá muộn. Nói lấy nàng đứng lên. Tống thường Lâm cũng đứng dậy theo, một mình ngươi tới sao? Lâm ý tiện gật đầu, ừ. Tống Thường Lâm nói, ta đưa ngươi. Rất quả quyết ba chữ, không cho thương lượng quyết định. Lâm ý thiện kinh ngạc ngẩng đầu lên, nam nhân đã xoay người, chỉ thấy hắn gò má thoáng qua, bá khí vinh váo. Nàng còn ngỡ ra Tống Thường Lâm tắt máy vi tính, cầm áo khoác đến bên người nàng. Đi thôi, nhàn nhạt một tiếng bước chân hắn đi tới trước mặt. Lâm Ý Thiển nhìn lấy bóng lưng của Tống Thường Lâm cao gầy cao gầy, nhưng lại không lại giống như thiếu niên như vậy, làm cho người ta muốn bảo vệ dục vọng, mà là thương tiếc. Thương tiếc hắn rốt cuộc trải qua cái gì, trải qua bao nhiêu. Hai người một trước một sau ra phòng làm việc tổng giám đốc, đến cửa thang máy, vừa vặn một bộ trong thang máy tới. Cho là cách nào nhân viên qua tới có công tác gì muốn báo cáo, cửa mở ra, đập vào mi mắt cái chính là hai khuôn mặt quen thuộc. Trần lộ lịa. Nàng phát màu đỏ sầm áo khoác bên trong ăn mặc màu đen áo thun bó sát, bó sát người làm nền tảng khố. Một cái tay khoác màu xám he mét bao, một cái tay khác xách một cái bạch sắc túi ni lôn bên trong là bỏ túi hộp đồ ăn. Không cần hỏi cũng biết. Nàng đây là biết tống thường Lâm ở chỗ này giả trang, nàng đến thăm. Lâm ý thiện chỉ khi nhìn đến Trần Lộ Lịa trong nháy mắt đó hơi kinh ngạc, kinh ngạc vừa vặn trùng hợp như vậy, nàng đến lại đụng phải, cũng không có cùng Trần Lộ Lịa chào hỏi. Nàng biết Trần Lộ Lịa khi còn bé cũng không thiếu khi dễ cố niệm sai, hơn nữa nàng chưa bao giờ nuông chiều muốn ngạo qua người của nàng, nàng mím môi môi không lên tiếng, liền mỉm cười một cách cũng không có. Nửa đêm như vậy, Trần Lộ Lịa nhìn thấy Lâm Ý Thiển cùng với Tống Thường Lâm ở chung một chỗ, coi như bạn gái, nhất định là không thoải mái, nàng không hữu hảo ngữ khí kêu Lâm Ý Thiển, Lâm Ý Thiển. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông. Tác giả: Vi Dương Thực hiện Huệ Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1495 Chỉ cầu cách an tâm ba Lâm Ý Thiển lúc này mới lên tiếng Trần Tiểu Thư. Rất xa lạ rất phía chính phủ một tiếng xưng hô Toàn bộ vô luận là ngữ khí vẫn là ánh mắt. Đều cao ngạo không ai bì nổi. Tại đối với tự cho mình siêu phàm Trần Lộ Lị tới nói là khiêu khích. Trần Lộ Lị ngược lại cũng không vòng vo. Nói thẳng ra trong lòng không vui. Thường Lâm là cậu của niệm thâm. Các ngươi không cần phải âm thầm gặp mặt cũng không cần thấy. Hiện tại nàng là bạn gái của Tống Thường Lâm, Lâm ý thiện khẳng định khó mà nói cái gì ta muốn gặp là gặp trừ phi Tống Thường Lâm không thấy nàng lời như vậy, vậy thì quá đĩ. Nàng chỉ có thể giải thích, ta tìm cậu có chút việc, Trần Tiểu Thư không nên suy nghĩ nhiều. Tiếng này cậu dùng trần lộ lịa nghĩ phát lực cũng không cách nào phát. Nàng không nhìn Lâm ý thiện nữa, cao ngạo đem ánh mắt theo trên mặt nàng rời đi, nhìn về phía Tống Thường Lâm. Con môi, hào phóng mỉm cười bên trong cũng xen lẫn ý tứ tiểu nữ nhân ngượng ngùng, nàng dơ lên trong tay túi đối với Tống Thường Lâm ngươi nói. Thường Lâm, ta nghe nói ngươi không có ăn cơm tối, ta mua cho ngươi. Tống Thường Lâm cũng hơi hơi cong môi đặt ở trên bàn làm việc của ta, ta một sẽ trở về ăn. Hắn nói chuyện với Trần Lộ Lị âm thanh nghe vào cực ôn nhu rất có tử tính. Lâm ý tiện nghe xong hơi kinh ngạc. Hắn đối với nàng cùng cố niệm sai đều chưa từng từng dùng ngữ khí. Nàng nhìn Tống Thường Lâm gương mặt tuấn tú kia, không biết có phải hay không là nàng đối với Trần Lộ Lị có thành kiến hay là thế nào, nàng cảm thấy Tống Thường Lâm đối với Trần Lộ Lị hết thảy đều tốt giả. Hắn ôn nhu nụ cười của hắn. Trả lời Trần Lộ Lị một câu Tống Thường Lâm đưa tay nhấn nút thang máy. Mới vừa rồi cửa thang máy mở bọn họ chưa tiến vào. Hiện tại liền đóng lại thang máy ở nơi này một tầng, hắn ấm xuống cửa thang máy lại mở rồi. Lâm ý thiện bước chân trước bước vào thang máy, không có cùng Trần Lộ Lịa chào hỏi. Tống Thường Lâm theo sát nàng nhấp chân Trần Lộ Lịa khẩn trương hỏi. Thường Lâm ngươi muốn đi đâu ạ? Nàng xoay người cũng muốn vậy cùng, nhưng là Tống Thường Lâm ở bên trong đóng cửa thang máy rồi, rất hiển nhiên là không muốn để cho nàng đi theo. Cửa thang máy tại đóng thời điểm Tống Thường Lâm mỉm cười trở về Trần Lộ Lị, xuống lầu đưa tiến tiểu y Trần Lộ Lị là người kiêu ngạo, Tống Thường Lâm hiển nhiên không muốn để cho nàng đi theo, nàng liền không có quấn. Cửa thang máy khép lại trong nháy mắt, nàng ra tăng âm thanh nói với hắn. Ta đây ở phòng làm việc chờ ngươi ha. Cửa đã đóng lại, Tống Thường Lâm cũng không có cho Trần Lộ Lị đáp lại. Hai tay của hắn hướng trong túi quần tây một cho vào, ngẩng đầu nhìn một chút cầu thang hào con số phía trên. Như là phát giác Lâm Ý Thiển đang nhìn hắn, hắn quay đầu chống lại ánh mắt của nàng, hắn cong môi cười lên, làm sao? Theo Lâm Ý Thiển tống thường Lâm cái này mỉm cười, mới thật sự là phát ra từ nội tâm cười. Nàng mím khóe miệng, lắc đầu một cái. Lâm Ý Thiển xe không có ngừng đến nhà để xe đi. Liền ngừng ở lớn hạ môn miệng rồi Xuống bậc thang mấy bước đường liền đến rồi Đến cửa xe Nàng mở cửa xe Cùng Tống Thường Lâm tạm biệt Ngươi mau trở về đi thôi Tống Thường Lâm gật đầu Ừ, ngươi chậm một chút hiện tại tám chín giờ thành phố cảnh đêm phồn hoa nhất đoạn thời gian đủ mọi màu sắc đèn neon chiếu vào nam nhân thân ảnh cao lớn lên lâm ý thiện ngồi ở trong xe không thấy rõ biểu tình trên mặt hắn chỉ thấy hắn ngủ quan đường xanh cùng hắn trước sau như một đến cho người cách loại này u buồn nàng chạy xe không được lại nhấn xuống cửa sổ xe cười đối với hắn phất tay một cái ngươi mau vào đi thôi bên ngoài vào lúc này gió nổi lên Sau đó chân của nàng mới buông lỏng chân ra, xe bắt đầu chuyển động. Ánh mắt nàng thỉnh thoảng liếc liếc mắt quay xe, kính quay xe trong gương, bóng người của nam tử càng ngày càng nhỏ, nụ cười trên mặt nàng cũng dần dần biến mất. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1496 Chỉ cầu cách an tâm bốn. Trong mắt nổi lên lo âu Nhìn lấy lâm ý tiễn xe khỏi bệnh được khỏi bệnh xa Dần dần biến mất ở trong tầm mắt Nam nhân nhẹ khẽ thở dài một cái Đem ánh mắt thu hồi Hắn theo trên tay đắp trong túi Tu phục móc ra một cái rất nhỏ bao thuốc lá Chỉ có thể trang tế khói bao thuốc lá Mở ra từ bên trong lấy ra một điếu thuốc đốt hít sâu một hơi phun ra khói mù. Sau đó hắn bước chân hướng trong cao ốt đi. Tống tổng, Tống Thường Lâm vừa vào cửa liền nhìn thấy người nghe hướng phụ tá của hắn cũng là tài xế của hắn người hầu. Hắn sắc mặt bỗng nhiên trở nên lãnh khốc, đem ngậm lên miệng thuốc lá lấy ra, lạnh lùng nói với tài xế: người bây giờ có thể về nhà. Tài xế cảm giác được có cái gì không đúng, nhưng không hiểu Tống Thường Lâm là có ý gì, Tống Tổng ngày tan sở chưa. nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng không tự nhiên. Tống Thường Lâm bước chân không có ngừng ngừng, lúc đi ngang qua tài xế, liếc mắt một cái nói. Ngày mai tới nữa thu dọn đồ đạc, sau đó đi kế toán cái kia tính tiền. Đây là muốn bị cuốn gói rồi, nụ cười trên mặt tài xế hoàn toàn cứng đờ. Ngẩn người phát, phản ứng lại, hắn nhanh đi đuổi theo Tống Thường Lâm, Tống Tổng ta là làm sai chuyện gì sao? Như vậy không giải thích được liền bị đuổi. Hắn đuổi theo Tống Thường Lâm đến cửa thang máy, Tống Thường Lâm dừng bước lại, đưa tay chỉ hắn, ta không muốn trọng lần thứ hai. Ánh mắt của hắn để cho tài xế sợ hãi. Thật giống như lại tiến lên một bước chính là thâm uyên chân run một cái, chân lại động một cái không cũng không dám động. Chứ nói chi là nghi ngờ. Chỉ có thể chơ mắt nhìn Tống Thường Lâm vào thang máy, chỉ có thể nhận bị cuốn gói sự thật này. Tống Thường Lâm không có nhìn lại tài xế kia, vào thang máy đóng cửa lại, sau đó từ trong túi lấy điện thoại di động ra, rạch ra màn hình. Có một cái không đọc tin nhắn, hắn mở ra, là một tấm hình trong tấm ảnh nữ tử tại trong phòng làm việc của hắn kéo ra hắn bàn làm việc ngăn kéo. Trên mặt hắn nhất thời bao lên thật dày một tầng khói mù, keng, Thang máy đến tầng chót cửa mở ra, hắn chân dài vừa xài bước đi ra ngoài, nhanh chân nặng nề tiến vào phòng làm việc, đẩy cửa ra, phát lên tiếng vang. Kinh động tại nàng trong ngăn kéo tìm được cái gì Trần Lộ Lịa. Trần Lộ Lịa ngẩng đầu, nhìn thấy tống thường lâm, nàng hốt hoảng đem ngăn kéo đóng lại, cười khanh khách nghênh đón thường lâm. Tống Thường Lâm hơi hơi cau mày, ngươi đang làm gì? Trong âm thanh nghe không hiểu tâm tình. Thật giống như không có có tâm tình. Biểu tình trên mặt trần lộ Lệ rất nhanh liền cởi ra hốt hoảng, mặt không đổi sắc trở về Tống Thường Lâm. Ta nhìn ngươi một mực không đến, có chút buồn chán, muốn tìm quyển sách nhìn. Nói lấy tay nàng chỉ tới Tống Thường Lâm trên bàn làm việc một quyển nói tư duy lô giới sách. Đây không phải là Tống Thường Lâm sách, là Tống Thường Văn lưu lại, một mực đặt ở trong ngăn kéo. Tống Thường Lâm ánh mắt quét mắt quyền sách kia, không có lại tiếp lời. Trần Lộ Lịa lại nói, ngươi ăn nhanh lên một chút đi. Nàng đưa tay nắm lấy cánh tay của Tống Thường Lâm, đem hắn hướng cái dế cái kia kéo. Tống Thường Lâm bị nàng nửa lôi nửa kéo ngồi vào trên ghế. Trần Lộ Lịa đem trong túi hộp đồ ăn từng bước từng bước lấy ra thả vào trước mặt của Tống Thường Lâm. Tống Thường Lâm gật đầu, được. Hắn rất tự nhiên nhận lấy Trần Lộ Lịa đưa cho hắn đũa cùng đẩy tới trước mặt hắn thức ăn. Người đem tiểu ý đưa lên xe rồi sao? Chủ đề Trần Lộ Lịa bỗng nhiên chuyển tới trên người Lâm ý thiện. Tống Thường Lâm cầm lấy đũa mới vừa xúc lên một cái thức ăn, động tác dừng một chút. Tiếp lấy lại tiếp tục đem thức ăn nhét vào trong miệng, hắn hơi cúi đầu, rú mi mắt, trần lộ lịa không thấy được mặt của hắn, không thấy được tâm tình của hắn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1497. Chính là tên cầm thú này một. Hắn nuốt xuống chiếc kia thức ăn, đũa lại đưa về phía một đảo khác thức ăn cái hộp, giống như là không có nghe được vấn đề của Trần Lộ Lịa hỏi. Đây là đâu nhà mua? Trần Lộ Lịa không ngu ngốc, hắn biết Tống Thường Lâm đây là thành tâm phải tránh chủ đề Lâm ý thiền, nàng cũng không có hỏi tới, đi theo đề tài của hắn đi, không cùng ngươi khẩu vì sao? Nàng đứng ở đối diện Tống Thường Lâm. Khom người, nửa người trên gục xuống bàn, hai tay nâng quai hàm, khoảng cách gần nhìn chằm chằm mặt của Tống Thường Lâm. Tống Thường Lâm gương mặt đó, dù là người nữ nhân nào nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui trần lộ lịa đối với hắn vui mừng đều viết ở trên mặt. Hơi hơi uốn lên môi, phảng phất nhìn lấy Tống Thường Lâm ăn như vậy cơm, là một chuyện rất hạnh phúc. Ăn thật ngon. Tống Thường Lâm ngẩng đầu lên cho Trần Lộ Lịa mỉm cười một cái nụ cười này trong mắt đều có ánh sáng giống như là dưới ánh trăng mặt hồ có một chút cẩn sóng để cho trần lộ lị tâm cũng đi theo rung động lên xuống nàng rất tự nhiên liền theo cười lên âm thanh không kiềm hãm được nhô thêm vài phần ngươi thích lần sau chúng ta có thể cùng đi nhà bọn họ ăn không đợi tống thường lâm trở về nàng nàng rồi nói tiếp ta cũng rất thích nhà này nhất là sườn xào chua ngọt Tống Thường Lâm gật đầu nhẹ nhàng, ừ, một tiếng. Hắn mặt mày còn có chút cong, đây là trần lộ lì chưa bao giờ từng thấy bộ dáng. Hay là nụ cười của hắn thật sự là quá hiếm hoi, quá ít. Trong ấn tượng Tống Thường Lâm, mặc dù một mực đẹp mắt như vậy, nhưng là thật rất ít cười đối với nàng thời điểm càng là lãnh đạm. Đã từng nàng liền thề, luôn có một ngày như vậy, nàng muốn cho hắn đối với nàng cười. Bây giờ nàng thật sự làm được rồi. Trần Lộ Lị nếm được ngon ngọt, không khỏi liền muốn có được càng nhiều, hậu thiên liền ăn cơm, ngày mai nếu không chúng ta cùng đi đi dạo một chút, mua chút quần áo. Nàng vừa dứt lời, Tống Thường Lâm liền cướp đáp ứng, được. Cách này dễ dàng một tiếng tốt, để cho Trần Lộ Lị có chút kinh ngạc, nàng đối với Tống Thường Lâm ít nhiều gì vẫn hiểu một chút, không giỏi giao thiệp. Đi dạo phố loại chuyện này. Nàng cũng chỉ là ôm lấy thử dò xét trong lòng nói ra chưa từng nghĩ hắn sẽ đáp ứng, hơn nữa còn đáp ứng nhanh như vậy. Nàng sững sờ một chút, phản ứng lại mới là mừng rỡ khôn kể xiết. Thay đổi thường ngày kiêu ngạo tư thái cao ngạo ở trước mặt tống thường lâm tung tăng giống như cái 17-18 tuổi tiểu nữ hài cũng đã bắt đầu kế hoạch ngày mai ta đây sáng sớm ngày mai đi văn tỉ cách kia tìm ngươi. Tống Thường Lâm bây giờ còn ở tại Tống Thường Văn nơi đó. Hắn lắc đầu trở về Trần Lộ Lịa, không cần rồi, ta đi đón ngươi. Trần Lộ Lịa ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu, được. Tống Thường Lâm ôn hòa ôn nhu thái độ, để cho Trần Lộ Lịa đối với hắn sợ hãi đã ít một chút, không lại cẩn thận như vậy. Cẩn thận, nơm nớp lo sợ rồi. Nàng mở miệng kêu hắn, ngữ khí tự nhiên rất nhiều, Thường Lâm. Tống Thường Lâm nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái. Nàng còn duy trì hai tay nâng quai hàm tư thế, nhìn lấy Tống Thường Lâm nói. Nghe gì cả ta nói ngươi mấy năm nay ở nước ngoài còn kết bạn không ít, cuộc sống nước ngoài hẳn là rất thú vị đi. Trong lòng của nàng vẫn là rất để ý Lâm ý thiện, muốn biết Tống Thường Lâm cùng Lâm ý thiện 5 năm, năm này cuộc sống ở nước ngoài, muốn biết hắn tất cả. Lòng của người ta luôn là không thể thỏa mãn. Tống Thường Lâm cầm đũa tay lại dừng một chút, cuối cùng đem trên chiếc đũa gắp thức ăn lại thả trở về, tiếp lấy để đũa xuống, sau đó hai tay phục ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn Trần Lộ Lệ hỏi: Có cơ hội dẫn ngươi đi nhìn một chút muốn hay không? Trần Lộ Lệ không chút do dự gật đầu, được. Hôn An, Sở Cang Đan lão tông. Tác giả: Vi Dương. Thực hiện: Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1498 Chính là tên cầm thú này hay Ánh mắt trừng phát sáng, không kịp chờ đợi Một lòng chỉ suy nghĩ có thể chân chính tiến vào tống thường lâm sinh hoạt Tiến vào hắn vòng tố cùng hắn từng ly từng tí Tống thường lâm cong môi, khẽ mỉm cười Thâm thúy trong con người, xẹt qua một đạo hung ác ánh sáng. Cố niệm dai chọn cái màu đỏ sân trường gió ốm tay áo áo đầm, có một cái bạch sắc nơ con bướm cổ áo, váy dài ngắn đến đầu gối bên trong mặt màu đen làm nền tảng khố đặc biệt thanh xuân sức sống. Qua sinh nhật ngày đó nàng cũng không có trang điểm, hôm nay là Tống Thường Lâm cùng Trần Lộ Lị gặp phụ huynh thuận tiện đính hôn thời gian, nàng ngồi ở tiểu trang điểm trước kính. Nghiêm túc cẩn thận cho chính mình trang điểm. Nàng hai ngày nay đều tại bởi vì Tống Thường Lâm cùng Trần Lộ lị sự tình sầu não út ức thức ăn đều chưa ăn bao nhiêu vào trong, tôn duyệt nhiên rất lo lắng nàng hôm nay đi sẽ không khống chế được chính mình, lo lắng nàng sẽ có cái gì quá khích hành vi. Nàng thử khuyên nàng không nên đi, ngươi không muốn đi thì không nên đi. Dù sao cũng là gia trường gặp mặt, ngươi một cái vãn bối có đi hay không sao cũng được. Lời này mặc dù trực tiếp điểm, nhưng ở lý lên. Không. Cố niệm giai rất quả quyết phản bác Tôn Duyệt Nhiên, ta muốn đi. Nàng vừa nói một bên mang bông tai. Cái này bông tai cũng là nàng mới mua, hôm nay mới vừa để cho dì Chu mang tới. Nàng thái độ này hiển nhiên là không có chỗ thương lượng rồi, Tôn Duyệt Nhiên không thể làm gì khác hơn là tùy nàng, vậy ngươi lãnh đạm bình tĩnh điểm, đừng đập phá quán. Cố niệm sai sẽ cho tôn duyệt nhiên một cách để cho nàng an tâm mỉm cười, sẽ không ngươi yên tâm đi. Nàng là thực sự chưa từng nghĩ đi náo. Chị dâu cùng lục thần ca nói không sai cậu nhỏ một ngày nào đó sẽ có gia đình của mình cuộc sống của mình, mặc kệ người kia là ai cậu nhỏ chính mình thích là được. Nàng không có lý do gì cũng không có thân phận đi chiếm đoạt hắn cả đời, nàng không thể bởi vì chính mình đối với Trần Lộ Lị có thành kiến. Liền yêu tầu tất cả mọi người không muốn cùng Trần Lộ Lị có tiếp xúc có quan hệ Mặc dù nàng vẫn là chưa tin cậu nhỏ là bởi vì thích Trần Lộ Lị Hoặc là bởi vì bà ngoại cùng mẹ gây áp lực Hay là bởi vì cách khác cậu nhỏ nếu lựa chọn rồi Liền nhất định là có nguyên nhân của hắn Nàng có thể làm cũng chỉ có chúc phúc hắn Chỉ cần hắn vui vẻ Hắn cảm thấy làm chính là đúng Nàng hẳn là ủng hộ mới phải Mang tốt bông tay cố niệm dai lại lần nữa chải tóc Ngồi ở trước gương cẩn thận soi lại chiếu Khắp mọi mặt đều hài lòng Nàng hai tay viện bàn đứng lên Tôn duyệt nhiên nhìn bộ dáng của nàng Không yên tâm chính nàng đi Ta đưa ngươi đi đi Vừa vặn ta ngày hôm nay cũng muốn đi ra ngoài đi dạo một chút Mua ít đồ Chung sống mấy ngày Nàng có chút hiểu cố niệm dai rồi Nhìn bề ngoài rất kinh sợ Thật ra thì trong xương là rất quật cường mạnh mẽ, rất kiêu ngạo một cô nương, hơn nữa nàng kinh sợ cũng không phải thật kinh sợ, chẳng qua là có xương sườn mềm, đó chính là cảm tình. Tất cả cảm tình đều là của nàng ràng buộc. Thân tình, tình yêu đều là. Cho nên nàng thứ người như vậy chẳng qua là không có bị tổn thương ngoan độc bằng không so với ai khác đều áp, so với ai khác đều áp tâm. Nàng hôm nay nếu như vậy trang phục lồng lấy tham dự, khẳng định chính là muốn đứng nghiêm, dùng trạng thái tốt nhất đi đối mặt, nàng muốn không tìm một cái lý do nói đưa nàng đi, nàng chắc chắn sẽ không để cho nàng đưa. Cố niệm giai vẫn là hoài nghi tôn duyệt nhiên động cơ, ngươi muốn mua cái gì sao? Tôn duyệt nhiên không chút do dự trả lời. Mẹ ta biết ta tại hải thị, nói thích ăn hải thị mực khô loại này. Ta muốn ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuất viện, vậy thì thừa dịp hôm nay ngươi ra ngoài, ta phải không đi mua một chuyến đi. Lý do này, nói thiên ý vô phùng, cố niệm dai không có lại hoài nghi, gật gật đầu nói. Vậy cũng tốt. Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1499 Chính là tên cầm thú này ba Ta đi thay quần áo khác Trên người tôn duyệt nhiên còn mặc đầu ngủ Nàng nhanh chóng đi đổi quần áo, cầm bao Sau đó kéo cánh tay của cố niệm dai cùng ra ngoài Bọn họ mới vừa đi ra phòng bệnh cửa Đối diện đụng vào một bóng người quen thuộc Giang mặt ăn mặt màu đen ô vung âu phục Màu xám đậm áo sơ mi, một thân này đưa hắn cao ngất thân thể sửa chữa phá lệ thon dài có hình. Hắn một cái tay cho vào tại trong túi quần, một cái tay khác cầm điện thoại di động, vừa đi vừa cúi đầu nhìn lấy hai tay. Second hand máy. Cố niệm giai chính tao mày hiếu kỳ giang mặt làm sao tới rồi, bên người Tôn Duyệt nhiên liền mở miệng hỏi Giang mặt rồi, ngươi tiểu tử này làm sao lại đến rồi hả? Rất không hữu hảo ngữ khí, vội vàng, giống như là đối với địch nhân. Nghe được âm thanh của Tôn Duyệt Nhiên, sự chú ý của Giang mặc mới từ trên điện thoại di động rời đi, ngẩng đầu nhìn đến cố niệm dai cùng Tôn Duyệt Nhiên, con mắt thứ nhất nhìn thấy chính là cố niệm dai. Có lẽ là ít phải nhìn thấy cố niệm dai nghiêm túc như vậy ăn mặt hắn chân mày thượng thiêu một cái, biểu tình kia không biết là cảm thấy mới mẻ vẫn là cái gì. Hắn không có nói chuyện với cố niệm dai, ánh mắt lại chuyển qua trên người Tôn Duyệt Nhiên, biểu tình trên mặt biến thành ghét bỏ, bệnh viện không phải là nhà ngươi mở chứ. Vứt cho Tôn Duyệt Nhiên một cách tiểu bạch mắt, hắn bước chân đi hướng cố niệm dai. Tôn Duyệt Nhiên gà già che chở con gà con đứng ở trước mặt cố niệm dai chặn lại sang mặt tiếp cận cố niệm dai, ngửa mặt lên cảnh cáo hắn, ta từng nói, không nên tới chế nay học trò ta học tập xen vào việc của người khác sẽ giảm thọ mệnh. Giang Mặc trả lời Tôn Duyệt Nhiên một câu, lại cho nàng một cái vẻ bỏ xem thường. Tôn Duyệt Nhiên lớn tiếng đắc tiêu chuẩn rơi, "Bơ, ngươi nhuyễn rủa ta." Giang Mặc rất phiền nàng, "Đại tỷ, ta không tâm tình cũng không có thời gian cùng ngươi cãi nhau. Ngươi cái tên này gọi nàng cái gì?" "Đại tỷ." "Nàng cái kia rậm dài giống như đại tỷ rồi hả?" Giang mặt không để ý đến tôn duyệt nhiên bầu không khí, vừa nhìn về phía cố niệm dai, ngươi cũng phải cần đi thường lâm ca đính hôn chứ. Cố niệm dai gật đầu, ừ. Giang mặt ngữ khí thản nhiên nói. chỉ ta để cho ta tới hỏi một chút ngươi, nếu như ngươi đi, liền để ta mang theo ngươi cùng một chỗ. Hắn tiếng nói rơi, không đợi cố niệm dai nói cái gì, lại một cách thanh âm quen thuộc theo cố niệm dai phía trước truyền tới vừa vặn ta cũng cùng nhau đi nghe được cái thanh âm này tôn duyệt nhiên ánh mắt sáng lên con mắt thứ nhất hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại lục thần cởi bỏ áo choàng dài trắng trên người mặc lấy áo sơ mi trắng quần tây dài đen rất chính thức đây là đã làm tốt đi tham gia trọng yếu trường hợp trang bị Hắn cùng Tống Thường Lâm quan hệ rất tốt, cũng là Tống Thường Lâm ở trong nước duy nhất coi như bằng hữu, cho nên hôm nay trọng yếu như vậy thời gian Tống Thường Lâm kêu hắn cũng là rất bình thường. Cố niệm sai cùng Giang mặt đều không cảm thấy hiếu kỳ. Tôn Duyệt nhiên nghe Tống Thường Lâm nói muốn đi, không bình tĩnh, nàng giúp về kéo Lâm ý thiện cánh tay tay cười nói trước mặt lục thần hỏi. Lục đại phu ngươi cũng muốn đi ăn dai dai cậu nhỏ đính hôn cơm sao? Nghe nói bọn họ cũng chỉ là gia trường cùng thân bằng hảo hữu tại một khối ăn một bữa cơm, cho nên không thể để cho lễ đính hôn. Lục thần trọng mắt liếc xéo Tôn Duyệt Nhiên, gật đầu, đúng thế. Tôn Duyệt Nhiên bắt đầu tìm máy biết tìm lý do đi theo, dai dai. Ta nghĩ ta coi như lão sư của ngươi, cũng phải đi cho cậu ngươi đưa một phần lễ vật biểu thị chúc mừng. Nàng mỉm cười, phóng khoáng có biết lễ phép bộ dáng Cố niệm sai. Có dụng ý khác, tại lục trên người đại phu còn nói như vậy đường đường chính chính. Đạo mạo nghiêm trang gái mê trai. Nàng lười để ý nàng, nàng muốn đi liền theo tốt rồi, ngược lại cũng không nhiều nàng một đôi đũa hoặc là một cái chén. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1500 Chính là tên cầm thú này 4 Cố niệm dai suy nghĩ bước chân đi về phía trước Ai đều không để ý đến Giang Mặc đi theo bước chân của cố niệm dai cúi đầu nhìn lấy trên người cố niệm dai hỏi Tốt lắm rồi Tệ hại Nàng quên nàng vẫn không thể xuất viện Cố niệm dai ý thức được chính mình bại lộ nàng thương đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi, có thể nàng còn không nghĩ ra sân, nàng lập tức lại giả trang thống khổ, không có, ta còn rất nghiêm trọng đây. Cao mày muốn, lắc đầu một cái, giơ tay lên liền vịn tường. Giang mặt, mới vừa rồi còn bước đi như bay đột nhiên liền khập khánh rồi. Hắn nhìn lấy cố niệm dai nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng buồn cười lắc đầu, không có vạch trần nàng. Đến khu nội trú cửa chính, muốn xuống thang cố niệm dai hiện tại xuống thang vẫn là không có lanh lẹ như vậy, chậm rãi, giang mặt nhìn lấy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bước nhanh đuổi theo, nắm lấy cánh tay của cố niệm dai, dùng sức trực tiếp đem cố niệm dai cho sốc lên tới, xách nàng xuống thang. Đến phía dưới, cố niệm dai chân quả thực rơi xuống đất, ảo não vung tay giang mặt ra, chính ta sẽ đi. Hắn choáng nha giúp nàng làm con gà con đi. Như thế sách Cánh tay đều bị hắn nắm đau Cố niệm dai một bên tải nói thầm trong lòng Một bên nhào nặn mới vừa rồi bị giang mặt bắt địa phương Giang mặt âm thanh ở phía sau nàng vang lên Ngươi nên thật tốt sửa đổi một chút Ngươi cái này thích cắn lứa đồng tân thói xấu Nói xong hắn còn đưa tay tại trên đầu của cố niệm dai gõ một cái Cố niệm dai tức giận sù lông quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn giang mặt. Còn không đợi nàng nói cái gì, tôn duyệt nhiên bỗng nhiên mở miệng, dai dai, người xấu này tại gián tiếp mắng ngươi là chó. Đây là điển hình xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn muốn nhân cơ hội khích bác ly gián. Nàng cầm điện thoại di động trong tay, nói xong nàng lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động. Cố niệm sai lý giải cũng là cái ý này, chó cắn lứa đồng tân không thức hảo nhân tâm nha, cho nên cái tên này chính là đang mắng nàng là chó. Các ngươi còn như vậy trễ nai lời cũng không cần đi. Mắt thấy khói lửa chiến tranh muốn nâng lên, lục thần nói chuyện. Hắn một câu nói này, không nhanh không chậm, nghe vào không có tâm tình gì, nhưng rất có uy nghiêm, cũng rất có sức thuyết phục. Cố niệm sai khẽ cắn răng, dám đem tràn ra tức giận ngăn chặn rồi, hôm nay ta không so đo với ngươi. Nhìn tại chị dâu, nhìn tại hắn ngày đó ra mặt giúp nàng hận tống phỉ phỉ phân thượng. Nàng quyết định sau đó tha thứ hắn ba lần tiếp theo còn có hai lần hắn chọc tới nàng rồi, nàng không cùng nàng so đo. Vượt qua ba lần, nàng liền muốn chọn lựa không bình thường thủ đoạn rồi. Bốn người vừa vặn ngồi một chiếc xe. Giang mặt không có để cho lục thần lái xe, nói buổi tối đưa bọn họ trở lại. Cố niệm dai đi tới bên cạnh xe, đưa tay phải lái xe cửa sau, bị tôn duyệt nhiên từ phía sau một cái cái kéo lại. Tôn duyệt nhiên bấu cổ tay của nàng còn phi thường dùng sức, nàng quay đầu không hiểu nhìn lấy nàng, lão sư ngươi làm gì à? Ngươi đi ngồi ghế bên tài xế. Tôn duyệt nhiên nói xong còn dùng sức đối với cố niệm dai nháy mắt. Cố niệm sai hiểu được ý của nàng. Rất hiển nhiên, nàng là muốn cùng lục thần cùng nhau ngồi ở hàng sau tòa cơ hội tốt như vậy, nàng hẳn là giúp người hoàn thành ước vọng. Nhưng là, Cố niệm sai hướng ngồi ghế bên tài xế nhìn một chút, liếc đến trên ghế điều khiển giang mặt, nàng vét bỏ cau mày, tự tuyệt tôn duyệt nhiên, ta mới không muốn ngồi hắn ngồi ghế bên tài xế đây. Lục thần đi theo đám bọn hắn phía sau đã tới rồi, mắt thấy thì đi ngồi ghế bên tài xế rồi, tôn duyệt nhiên sẽ lo lắng, dứt khoát đem cửa xe chặn lại rồi, không cho cố niệm giai lên xe. Thật chưa từng thấy vô lại như vậy. Không biết xấu hổ như vậy nữ tử.